anh em nhá chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của láo trần và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series quỷ bí chi chủ chương là mình tự điều tra chính mình ở phần trước thì nhưng ta đã biết đấy là glen đã gọi là tiêu diệt capim và giải cứu những cô gái bị bắt cóc ngoài ra thì còn đánh chết à, hai người siêu phẩm khác để một à, để hai tên chạy thoát mặc dù là vật chất chắn không thu được nhiều nhưng qua cái này thì hắn cũng đã gọi là đúc kết ra quy tắc của ảo thuật ra và làm cho ma dược của mình tiêu hóa nhanh hơn rất có thể là sẽ rất nhanh tấn thăng lên đẳng cấp tiếp theo vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem cái chuyện mà mình điều tra mình là chuyện gì ba mẹ con lip khóc lóc một hồi rồi mới nới lỏng nhau ra lúc này lip lại lần nữa lau chủi con mắt mà nói trước tiền giặt quần áo đã còn có rất nhiều đồ đầy gì vừa được giải cứu cũng khá gật đầu rồi cấp tốc tiến vào bận rộn với công việc mãi cho đến giữa trưa các nàng gặm bánh mì đen uống trà đắng mà lúc trước cơ hồ không được uống lip mới rảnh dỗi để hỏi thăm Daisy người có bị thương không Daisy lắc đầu nói bọn hắn chỉ đánh ta mấy lần thôi vậy thì thực sự quá tốt rồi là cảnh sát đã đem các người giải cứu ra sau hôm qua có một vị thám tử hảo tâm nguyện ý là tìm kiếm người miễn phí kết quả là hôm nay ngươi liền trở về sách của ngươi vẫn còn nằm ở chỗ hắn vây ra thuận miệng nói ra anh em chờ tôi tí nhá hai cái bản dịch nó khác nhau quá bắt buộc phải đọc cái bản cũ thôi tại vì nhưng mà bản cũ sắp tới nó lại thay đổi mấy cái tên tham ra là mình muốn đọc cái bản mới nhưng mà bản mới khó quá đây ngồi đọc bản cũ vậy daisy nhẹ nhõm rồi trả lời chị gái không Không phải là cảnh sát đâu, chỗ ấy tự dưng xảy ra cháy nổ, cánh cửa phòng nhốt tụi em cũng tự dưng mở khóa, rồi bọn em cứ thế chạy ra thôi. Nhưng lúc nhìn lên nóc nhà thì trông thấy một quý ngài, hoặc là một quý cô. Ngài ấy mặc một bộ giáp đen đội vương miệng, còn khoác cả áo choàng, chỉ lặng lặng đứng đó nhìn bọn em. Tám người xấu kia cũng chẳng qua ai ra ngăn cản hay đuổi theo bọn em cả. Là một hướng diễn viên ở trường dạy miễn phí, vốn từ vựng của Daisy rõ ràng là phong phú hơn hẳn so với Liff. Là mẹ cô bé một người ăn mặc như thế cứu bọn con sau liếc kinh ngạc hỏi ngược lại reza ở bên cạnh cũng hiếu kỳ chờ đợi đáp án daisy liền nghiêm túc gật đầu đúng thế ngại giống như giống như miêu tả của người ngâm thơ rong về về một anh hùng anh hùng reza nghiền ngẫm cụm từ này con mắt sáng lên như ánh sao ở trong một căn mật thất nào đó một nhóm người cầm tư liệu vừa được phát Cẩn thận so sánh vụ án Lan Nút với vụ ca Pim, tìm kiếm sự giống và khác nhau trong động cơ gây án và thủ pháp hành động. Hai chuyện hoàn toàn chẳng liên quan gì đến nhau hết, chỉ có một điểm chung duy nhất. Tà ác hay nói cách khác là tội ác đã bị đánh bại. Chú nhân của lá bải Tarot đã bảo vệ chính nghĩa, có người cảm thán lên tiếng. Có thể xác thực rằng hai lần ra tay này không phải cùng một người. Sự khác biệt về thực lực là quá rõ ràng, mà lĩnh vực hiểu biết càng cách xa nhau. Mặc dù có khả năng là thực lực ở danh sách đã được nâng cao, nhưng mà hung thủ vụ án capim là một dạng quán linh, hoặc ít nhất cũng có thể hoán đổi thành tình trạng linh thẻ. Cái này thì không phổ biến. Một phân tích của ai đó được đa số tán thành. Thế cho nên, người triệu tập cuộc họp lên tổng kết lại. Hai vụ án, hai người khác biệt, nhưng đều giải đầy bài tarot. Có lẽ kẻ sau chỉ bắt chước gây án. Nếu là vậy thì chúng ta có thể khóa mục tiêu trong những người biết về vụ án là nút. Còn có một khả năng khác chính là tồn tại một tổ chức mà tổ chức này lại lấy bài tarot để làm biểu tượng. Ở trong quận Hoàng Hậu, trong biệt thự sao hoa của bá Tước Ho, mùi thơm nồng đậm của cà phê Mountain xanh D.C., cao cấp nhất của vùng cao nguyên Finamot, hòa quyện với hương thơm nồng nàn của hồng trà Queen, tạo nên một bản giao hưởng mùi hương đầy say mê. Chúng vẫn vít quanh chiếc bàn trà ba tầng trang nhã, tô điểm thêm cho từng món bánh ngọt vừa tuyệt hảo lại tinh tế. Đây là tiệc trà chiều cao cấp do Audrey tổ chức. Cô nàng mời những người bạn quý tộc đam mê thần bí học tới, ngồi vây quanh trước bàn trà chuyện trò vui vẻ. Dưới sự dẫn dắt thầm lặng của Audrey, nhóm người Jane Murray trở nên đặc biệt hứng thú với hắc hoàng đế vì hiệp đạo mới xuất hiện tối hôm qua. Tất cả ánh mắt đều hướng thẳng đến vị con cháu quý tộc gia nhập vào khu chín quân tỉnh là Conje Lyshin. Vị hoàng đế kia còn có những nương lực phi phạm nào vậy? Christine, khuôn mặt ngọt ngào hiếu kỳ hỏi Trong số bọn họ thì người có cha mang tước vị thấp nhất cũng là tử tước khiến tất cả đều có đầy đủ địa vị và con đường để hiểu biết về sự tồn tại của sức mạnh phi phạm cũng như là ma dược trong điểm say mê theo đuổi thần bí học Nhưng họ đều giống Orgrey trước kia, không nguyện ý gia nhập vào kẻ gác đêm, kẻ trừng phạt trái tim máy móc hay là khu chín quân tình, cũng chẳng ai muốn lãng phí thời gian để đi chấp hành công vụ cả Thêm nữa, gia tộc mà bọn họ thuộc về đều không có lịch sử từ một ngàn năm trước. Thậm chí những gia đình quý tộc cổ đại ở vương quốc Ruen được thành lập từ kỷ thứ tư cũng không có hoàn toàn trung thành với hoàng gia hay là trở thành cao tầng trong quân đội. Họ không có được ban cho phối phương. Dù có được cho vật liệu phi phạm thì cũng chẳng cách nào nhận ra. Thậm chí có nhận ra thì cũng không biết cách sử dụng. Điều này đã hạn chế khả năng của nhóm người Murray, Christine trở thành người phi phạm Họ chỉ có thể mong chờ nhưng rất khó mà thực hợp được cái biếc mấu chốt kia. Về phần những người thế hệ trước có thu thập phối phương ma dược để hien không thì không phải là chuyện mà bọn họ có thể biết được. Sau cùng điều này là không được phép. Nếu như bị vương quốc nắm đẳng chui thì đây hoàn toàn sẽ được xem như một lý do để thu thap phoi vuong ma duoc đe tước vị. Đương nhiên, vào thời khắc này đã có hai kẻ phản bội trong phòng khách. Audrey, người đã tấn thăng lên danh sách tám người đọc tâm và tử tước Glyrin, người đang thu thập một số món vật liệu phi phàm chẳng mấy chốc sẽ trở thành bác sĩ quý ngài cao gầy trẻ tuổi Conge, nhấp một ngụm cà phê mà nói tôi không thể trả lời mọi người trực tiếp được chỉ có thể đưa ra vài sự thật mà thôi ngoài dấu vết vụ cháy nổ khí ga trong chiến trường ở phòng ăn còn thông qua nhiều biện pháp kiểm tra độc tố thế thân oán linh gào rít đạn ngưng tụ chứa lực lượng thần thánh và những nguyên tố khác đúng vậy vị hắc hoàng đế kia À không, vị hiệp đạo kia là trong trạng thái bóng ma. Không giống với vị đã giết chết trung tướng do lốc Schillinggood, cũng không giống vị đã giải quyết là nút trong cống ngầm, đánh cắp thẻ bài hắc hoàng đế, tạo nên vụ án ca này chính là vị quyến giả thứ ba của Ngài Cả Khờ sau. chỉ ở trong Bách Lung thôi mà thần đã có ít nhất bà vị quyến giả. Tổng cộng thần sẽ có bao nhiêu quyến giả đây? Trong lòng của Auri khẽ động một nhịp cố ý ngây thơ hỏi. Nơi đó, đã phát sinh một trận chiến siêu phàm dữ dội sau. Murray ở dưới sự hẫn hướng dẫn của cô nàng lại tiến thêm một bước mà hỏi. Trong nhà của cặp phim có người phi phàm ư lại còn là người phi phàm khá mạnh mẽ thậm chí là không chỉ một người. Hắn chỉ là một tên buôn người thôi mà. Từ tước Clearing vô tình để lộ ra biểu cảm nghi hoặc. Audrey duy trì nụ cười nhạt bánh mắt tò mò kiền nhẫn đợi Conge trả lời. Conge cười cười rồi nói. Suy đoán của Murray là chính xác. Tôi chỉ có thể nói tới đây mọi người có muốn tôi bị đội trưởng giam lại không chứ trong nhà của cà pim có người phi phạm khá là mạnh mẽ mà lại không chỉ có một quả nhiên hắn không phải một tên buôn người bình thường rất có thể là hắn liên quan đến nhiều sự kiện thần bí khác buôn người lẽ nào lại dính dáng đến hiến tế tả giáo sau khuyến giả ngay cả khờ ra tay cũng là vì nguyên nhân đó ư khá là giống với vụ lan nút trước kia liên quan đến tả giáo liên quan đến hiến tế liên quan đến chúa sáng thế chân thực hàng lâm không biết phía sau ca phim này là ta giáo nào, ta thần nào mục tiêu của ngài ca khờ dường như luôn hướng tới những ta thần kia quả nhiên là cuộc đánh cờ giữa các vị thần sau không biết là thần đã phá hủy bao nhiêu đại sự của đám ta thần rồi Audrey liên tưởng đến rất nhiều thứ mà cảm xúc dâng trào kẻ thù của hội ta rốt chúng ta chính là ta thần những thứ khác thì đều không đủ tư cách Lẽ nào ngài cả khờ muốn lấy danh hiệu khắc tinh của tà thần? Audrey mím môi, khẽ cười thầm. Chợt cô nàng thù liễm cảm xúc âm thầm sám hối. Audrey, sao ngươi lại có thể làm như vậy chứ? Sao có thể lấy ngài cả khờ ra mà làm trò đùa? Đến giữa trưa, lên trở về phố Mink. Như đã dự liệu, hắn tìm thấy một phong thư trong hòm thư là từ lão Kohler đã thuê nải ngựa gửi tới. Đây là ước định phương thức liên lạc khẩn cấp giữa bọn họ. Đương nhiên, theo như Klien dự đoán, lão Kohler không biết quá nhiều chữ, chỉ dùng những ký hiệu đơn giản để nói với hắn về thời gian và địa điểm gặp mặt. Trước sự ngạc nhiên của hắn, vừa mở phong bì ra, văn bản trên lá thư được viết rất ngay ngắn. Chỉ liếc qua, Klien đã xác nhận ngay rằng dòng chữ trên thư trùng với những còn chữ trong vở ghi tử vựng của Daisy. Xem ra, cô bé đã giúp lão Kohler viết thư. Tờ giấy này không bị ẩm, có lẽ lão đã mua sẵn giấy viết thư để phong khi cần liên lạc khẩn cấp với mình lên mở cửa bước vào phòng khách rồi đọc lá thư. hắn chỉ bỏ mũ xuống, dựa gậy ba tông vào tường, không cởi áo khoác vì vẫn chưa đốt lò sưởi. hơi lạnh của đầu tháng 11 nó còn chui vào tận khớp xương. nội dung của lá thư rất đơn giản. dù sao thì đây gì cũng không biết nhiều tử vựng. cô bé cảm ơn vì thám tử tốt bụng thiện lương trước khi nói rằng mình đã an toàn về nhà. cuối cùng cô bé uyển chuyển nhắc ngài rằng hy vọng là ngài thám tử sẽ trả lại và ghi tử vựng khi đến quận đông vào lần tới. Một cô bé lễ phép lên mỉm cười búng tay đốt rụi lá thư không để lại manh mối. Hắn quyết định quay lại quận đông vào ngày mai để trả vợ cho Daisy và thanh toán phí gửi thư cũng như tiền giấy bút. ngay thế đây hắn nhìn không được thở dài một tiếng mà cười. Đội trưởng à, giờ lại tới lượt tôi phê duyệt yêu cầu thanh toán phí dụng cho người khác này. Công việc chỉ còn một chút đã là kết thúc len bong trở nên nhàn rỗi. Không có lãng phí thêm thời giờ Hắn lại ra ngoài đi thẳng đến câu lạc bộ Crack, nơi bác sĩ Allen thường có mặt mỗi chiều thứ sáu. Lên muốn hỏi về đứa trẻ chơi với bộ bài Tarot Win One Time kia. Sau khi bước vào câu lạc bộ Crack ở quận Houston, Lên cúi người chào người hầu nam mặc áo gilet đỏ mà nói một ly hồng trà, một phần điểm tâm ngọt đưa tới góc của đại sảnh chỗ bác sĩ Allen và phóng viên Mike ngồi. Lên đã nhìn thấy vị bác sĩ ngoại khoa Allen Critt nổi tiếng là đeo kính mắt viền vàng về mặt lãnh đạm, cũng như là vị phóng viên của báo Daily Observer đã hợp tác hai lần. Mike Joseph, với đôi mắt xanh mê người, hắn cũng nhìn thấy vị giáo viên dạy cưỡi ngựa cho quý tộc Tashim Dumont, người có lần xuất hiện ở câu lạc bộ gần như hắn. Ồ, vị thám tử của chúng ta cũng đã đến rồi đây, chúng tôi đang nói về anh. tasim đứng dậy nở một nụ cười. Là nói xấu sau lưng tôi sau. lên trêu đùa một câu. Mike cũng đứng dậy lắc đầu. Không, tôi muốn thuê anh thêm lần nữa. Lần này lại có chuyện gì sau Lên cui đầu, làm một lễ với Ellen rồi mới ngồi xuống bàn trà. Mike, cười cười mà nói, hẳn là anh có đọc báo rồi chứ. Cà pim đã bị hiệp đạo hắc hoàng đế xử lý. Tội ác của hắn cũng bị vạch trần. Đây quà là một sự kiện đáng vui mừng. Mà thân là một phóng viên, thì tôi cần phải có cảm tính nhạy bén với tin tức. Tôi tính lấy từ sở cảnh sát tờ danh sách những cô gái đã được cứu thoát. Tới từ quận Đông để mà phỏng vấn họ, sau đó thì tôi sẽ phơi bày những tội ác dã man tàn độc nhất và không đáng tha thứ cho độc giả của báo chí biết. Đương nhiên, nạn nhân thì nhất định phải để nạc danh. Anh ta dừng một chút hạ giọng xuống. Tôi cũng có một mục đích ẩn ở phía sau, hay nên nói là tôi muốn mượn nhờ bài phỏng vấn này để làm rõ những cô gái này hoặc là gia đình họ có quen biết với người bạn nào khá đặc biệt hay không. Nói không chừng đó chính là hiệp đạo hoặc hắc khoảng đế thì sao? Ây chà, anh tìm đúng người rồi đó. Quá miệng của Clint suýt thỉ co giật, hắn mỉm cười với Mike mà nói, chúng ta đã trải qua sự tình hợp tác ở quận Đông. Cũng có đủ sự quen thuộc và tín nhiệm, tôi không có lý do gì để từ chối cả. Hợp tác vui vẻ, biểu cảm của Mike ma noi chung ta đa trai qua su tinh hop tac o quan đong cung co đu su quen thuoc va tin nhiem toi khong co ly do gi đe tu choi ca hop tac vui ve bieu cam cua mike giãn ra. Anh ta giơ tay ra nói, chúng ta có thể bắt đầu vào ngày mai hoặc ngày mốt, thù lao cũng như lần trước, mười bảng. Lúc này thì bác sĩ Allen luôn một mực dự thính mới mở miệng nói, lốc, tôi cũng muốn thuê anh, chiều tối nay hoặc sau bữa tối. Có vẻ như là giá trị thị trường của mình gần đây đang tăng lên thì phải. Lên cười đùa. Nó có mâu thuẫn với ủy thác của Mike không? Không, Ellen lắc đầu. Vận khí của tôi gần đây đang rất tốt. Điều này khiến tôi hoài nghi về chuyện vận xui lúc trước của tôi có liên quan đến đứa trẻ nghịch lá bài bánh xe vận mệnh và những câu mà cậu bé nói. Tôi đã rất bối rối khó hiểu về chúng. Tôi thề là mình đã đối xử rất tốt với cậu bé. Tôi chỉ có thiện ý mà thôi. Tại sao đứa bé ấy lại hành xử như vậy với tôi chứ? Tôi muốn đến nhà để thăm đứa bé ấy xác nhận xem đó có phải cố tình hay không. Nhưng tôi lại vô cùng lo sợ chuyện tương tự lại xảy ra rồi dan đến, đến những tài nạn ngoài ý muốn. Cho nên tôi muốn thuê anh bảo vệ tôi. Chỉ tối nay thôi sẽ không mâu thuẫn với ủy thác của Mike đâu. Anh thấy thế nào? Đây chính là điều mà mình muốn làm Sau khi khiêu chiến, điều bất khả thi và làm người tốt, nhân phẩm của mình đã trở nên không tệ đấy chứ. Mình thực sự trở thành vị vua Hắc Hoàng chấp trưởng vận may rồi sau, lên cảm thấy ngạc nhiên, đến sung sướng, thận trọng cười nói. Không thành vấn đề, chúng ta có thể nói về chuyện thủ lao. Ở thành Bạch Ngân, Được Bạc lại do xét con trùng trong suốt có mười hai đốt kia do phần thân quả môn để lại. Cậu vốn là muốn thỉnh giáo ngài kẻ khờ xem đây rốt cuộc là thứ gì. Nhưng cân nhắc đến chuyện mình đã làm phiền vì nhân vật tiệm cận thần linh này một lần rồi. Ra mặt cậu lại mỏng cho nên từ bỏ ý định. Giờ cậu chỉ lên kế hoạch để chờ tới tụ hội ta rút lần sau. Hỏi nhóm người, ngài trao ngược và tiểu thư chính nghĩa. Dấu ký con trùng nhỏ kia, Derek bỗng nhiên nghĩ tới một việc. Đã đến gần thời điểm mà tiểu đội thăm dò do trưởng lão, Loea dẫn đầu đi tới tòa thần miếu bị hủy diệt một nửa của chúa sáng thế chân thực trở về nơi đó cũng không phải là cách thành Bạch Ngân quá xa là một địa điểm mà trước đó họ chưa từng đặt chân tới cậu quyết định sẽ đi quan sát một hồi trong tiểu đội có một vài người là người quen của cậu ngước mắt nhìn những tia trước xẹt qua bầu trời u ám direct không có ý định gõ cửa nhà từng người quen để hỏi thăm mà thay vào đó cậu sải bước trên đường lớn đi thẳng đến sân huấn luyện ở sát biên giới của thành Bạch Ngân mỗi khi mà có tiểu đội thăm dò trở về họ buộc phải tập trung ở đây trong một khoảng thời gian theo quy định, không chỉ để tiện bé liên lạc, báo cáo những gì đã chạm chán ở trong nơi sâu thẳm của bóng tối, mà còn để khéo léo cách ly nhằm đề phòng có thứ gì đó kỳ quái bám vào cơ thể một thành viên nào đó rồi lại đột ngột bùng phát ở một thời điểm nhất định. Đây là kết quả kinh nghiệm của thành bạch ngân sau hơn 2.000 năm tìm tòi tổng kết ra. nó không quá phức tạp nhưng lại rất hữu dụng. Ngay khi bước vào sân huấn luyện với dìu gió lốc đeo bền thắt lưng. Derek Beck đột nhiên mở to mắt, cậu trông thấy trưởng lão Luwaya, có vẻ ngoài chỉ khoảng 30 tuổi, cũng như hai gương mặt quen thuộc khác cùng trang lứa với mình. Do môi trường hạn chế của thành bạch ngân, dân số sẽ không cách nào tăng trưởng. Số lượng người có độ tuổi nhất định ở đây tuy rằng không nhiều nhưng cũng chẳng ít. Dù Derek không dám tự tin là mình có thể biết hết toàn bộ, nhưng cậu đã gặp mặt đại đa số rồi. Tất nhiên đều là đồng học ở trong thời gian học tập giáo dục thường thức chung và là bạn cặp ở trên sân huấn luyện. Trong tiểu đội thăm dò lần này, người quen thuộc với Direct nhất là một đồng đội trong tiểu đội tuần tra từng đi cùng với cậu, là Doug Regan. Cậu thanh niên Đắc này có chiều cao trung bình, vóc người hơi mập, mạnh mẽ, luôn lạc quan vui vẻ, chân môi lúc nào cũng trao một nụ cười thân thiện. Gần đây, cậu tài đã tấn thăng lên danh sách tám nhà cách đấu của đường tắt người khổng lồ. Lúc này hai bên đang bị ngăn cách bởi một bức tưởng trong suốt, cứng như sắt thép cho nên việc giao tiếp hữu hiệu là điều bất khả thi. Phải chờ đến khi những thành viên trong tiểu đội thăm dò được xác nhận là hoàn toàn không có vấn đề, thì mới được tiếp xúc. Derek, người vốn trầm lặng từ sau khi cha mẹ mất, đột nhiên lại vẫy tay với Đắc ra hiệu. Vị nhà cách đấu kia chật nhận ra quay đầu nhìn cậu. Đắc, sao rồi? Có không gặp phải thứ gì nguy hiểm chứ? Derek hồ lên một tiếng. Nguyên liệu dùng để xây lên bức vách màu đen này, nó đến từ một địa điểm cách không quá xa thành bạch ngân, gọi là ám, hổ phách. Nó cứng rắn như sắt thép, nhưng lại có tính trong suốt và độ chuyển âm tốt. Lời nói của Derek xuyên qua mà không gặp trở ngại gì. Derek vừa nghĩ, Đắc hẳn sẽ mỉm cười rạng rỡ rồi vẫy tay chảo lại theo thói quen, nói rằng cậu nhìn xem, tớ có bị thương ở đâu đâu. Thế nên rõ ràng là bọn tớ không gặp phải nguy hiểm gì hết, không có vấn đề gì cả. Nghe tiếng cậu ta, Đắc bước vài bước tới gần bức vách, trả lời với một nụ cười mỉm mọi chuyện rất thuận lợi. Nhìn vào nụ cười không hề giả chân ấy, Derek chợt cảm thấy là một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, tựa như là mình bị bỏ lại ở bên ngoài tòa tháp hoặc là bị bỏ lại thành phố hủy diệt giữa đêm. Bốn bề chỉ là một màu đen kịt và nỗi sợ hãi dần dần tích tụ. Ở trong câu lạc bộ Craft, Glenn và bác sĩ Ellen cuối cùng cũng nhất trí về thủ lao hai bảng. Phải nói rằng là bác sĩ quả là một nghề nghiệp dễ kiếm tiền. Nếu là mình trước kia, dạng ủy thác này chỉ nhận được thanh toán nhiều nhất là 10 so. Lên vốn là ôm tâm lý muốn nhận cái nhiệm vụ này, mà trong lòng thở dài. Nhớ tới thời điểm con làm ở kẻ gác đêm, hắn đã từng nghe người nhạt xác Frey đề cập qua, một bác sĩ danh tiếng sẽ có thu nhập rất cao. Hồi ấy nhà thơ mà không giống nhà thơ là Leonard Mitchell đáp lại. Theo như anh ta biết, nếu như muốn mua một căn hộ có mặt tiền để làm cửa hàng ở khu vực phồn hoa náo nhật nhất Bách Lung, Thì cách thu hồi vốn nhanh nhất Chính là cải tạo nó thành một phòng khám bệnh Hai bên thống nhất rằng Sẽ đi thăm nhà Will Wan Thai sau bữa tối Vậy mà chưa đến ba giờ chiều Vị giáo viên dạy cưỡi ngựa Tha Sim Đã gọi ba người họ tới Ngồi thành một ban để chơi đánh tiến lên Một loại bài do đại đế Rousseau Phát minh ra Mình dự là đánh tennis một hồi Luyện tập bắn súng Đến thư viện lật qua chút sách Cuộc sống cân bằng và lành mạnh cơ mà cớ sao lại thành ra cờ bạc thế này? Trong lúc đánh bài, suy nghĩ của Glenn cứ vẩn vơ. Thành thật mà nói thì với thành tích ma thuật hiện tại của mình, hắn hoàn toàn có thể khiến bác sĩ Ellen, phóng viên Mike và Tha thua sạch cho đến đồng bạc cắt cuối cùng. Nhưng mình lại là một người liêm khiết, cực kỳ liêm, và mình tin tưởng kỹ năng lẫn khí vận của bản thân hơn. Khi người hầu nam mặc áo gila đỏ vơ sao bài, Glenn thuận tay cầm một chiếc bánh quy bơ cắn một miếng thưởng thức, Từ tận đáy lòng hắn cảm thắn, đây mới là cuộc sống chứ. Trong lúc đánh bài, Klen ý tới một điều, vì giáo viên dạy cưỡi ngựa ta sim, đã không còn luôn ngẩn người, và tràn ngập phiền não như trước nữa. Chuyện mà bạn anh ta yêu cầu, à, anh ta yêu phải người không nên yêu, cuối cùng đã được giải quyết rồi sau Klen nhấp một ngụm hồng trà, vừa hiếu kỷ suy nghĩ. Thân là một thám tử, hắn biết đây không phải là thứ nên hỏi ra trước mặt người khác, cho nên đảnh cố nén lại, tập trung vào đánh bài. 5 giờ chiều, Mike Joseph phải trở lại tòa soạn. Ván bài bị bỏ dở. Glenn thắng được năm so. Vận may của mình gần đây khá tốt. Glenn vừa thở phào nhẹ nhõm, thấy bác sĩ Allen rời khỏi bàn trà đi vào nhà vệ sinh. Hắn liền hạ tông giọng cười nói, Tashim, chuyện bằng hữu của anh đã được giải quyết rồi sau. Tashim đang ném mấy la bài trên tay xuống bàn, nghe vậy bỗng ngẩn ra, thở dài cười nói, đại khái vậy. Anh ta có vẻ muốn tiếp tục trò chuyện nên bổ sung thêm. Thực ra thì không phải chuyện gì quá nghiêm trọng, chẳng qua lúc ấy là tôi cứ nghĩ quá lên thôi. Đơn giản mà nói, một quý ngài trả tuổi danh tiếng lại đem lòng yêu một cô gái bình dân. Anh hẳn biết quý ngài có địa vị như vậy thì nhất định phải kết hôn với một tiểu thư quý tộc. <cười> nói ra thì, ngay cả con gái nhà tài phiệt còn chưa đủ để xứng đôi với người đó. ra là vậy, làm tôi mệt não tưởng tượng tượng ra bao nhiêu chuyện tình cảm ly kỳ cầu huyết như là yêu đàn ông, yêu quái vật, yêu chó, hay yêu phải đối tượng không được phép yêu, do phạm vào luân thưởng đạo lý chứ? Lên thất vọng đến não lòng, cười nói. Theo như tôi biết thì, những quý ngài trong xã hội thượng lưu đâu có ngại bào dưỡng tình nhân ở bên ngoài. không Sherlock, anh không hiểu đâu. Tình yêu, anh biết chưa? Tình yêu ấy. Quý ngài trả tuổi kia là muốn cưới cô gái bình dân đó, ta xìm cảm thán. Phải rồi, tôi không hiểu. Tôi chỉ là một con chó độc thân. Lên há hốc miệng nhưng không thể phản bác. tasim lại tổn thức vì lợi ích tương lai của quý ngài trẻ tuổi kia, tôi đã từng nghĩ đến việc hỏi anh xem, tìm xem có ai có sở hữu năng lực thần kỳ bí ẩn. <cười> Dù sao thì tôi là người tuân thủ luật pháp, cho nên tôi chỉ dám nghĩ trong đầu mà thôi. Vậy chuyện sau khi được giải quyết đã thành thế nào rồi? Lên hứng thú hỏi lại. Sim cầm tách cà phê cao nguyên lên nhấp một ngụm. Biện pháp đơn giản hơn tôi tưởng, Tôi trực tiếp tìm đến cô gái nọ kể cho cô ấy về tình cảnh khó xử. Cô ấy cũng rất lý trí mà tỏ vẹn nguyện ý rời khỏi quý ngài kia và cũng xin tôi giúp đỡ. Tôi phải nói rằng cô ấy quả là một cô gái ân cần, tốt bụng, tinh tế, lại xinh đẹp tuyệt trần. Nếu như không cân nhắc đến danh vẻ mình, có lẽ tôi đã quy trước mặt cô ấy hôn lên mù bàn tay rồi. Rồi rồi, có vẻ như tôi chả giúp gì được. Lên cầm cái chén sứ trắng nạm viền vàng chứa hồng trà lên. Vốn là một vị khách tới từ trái đất, hắn hoàn toàn không hứng thú với ủy thác đi phá hư tình yêu của người khác chút nào. Tuy nhiên, hóng hớt chuyện phiếm thì lại là vấn đề khác. Sau khi dùng xong bữa tối ở câu lạc bộ Crack, thưởng thức được món tôm hùm Sonia với số lượng giới hạn, Clint cùng với bác S.E.A.L.N. thuê một cái xe ngựa tới nhà của Win One Time ở số 66, phố Đào Thân ở quận Bắc. Đây là địa chỉ mà bác S.E.A.L.N. nhớ rất kỹ. Anh ta cũng không có quay về bệnh viện để xem lại bệnh lịch, mà theo suy đoán của Glenn, những tư liệu liên quan đến Will one time, hẳn là phân nửa đã bị cả các đêm lấy đi. Là một cựu thành viên cả các đêm, mình biết chính xác tiến trình họ làm việc. Glenn cởi cay đắng mà thầm than. Kéo chuông, hai người chờ một lát thì thấy cánh cửa được mở ra. Một cô hầu gái trong bộ váy đen trắng xuất hiện, nghi ngờ hỏi, các quý ngải tìm ai ạ? Nhìn vào mặt lạnh lùng như thường lệ của Ellen. Lên liền chủ động mở miệng trước. Chúng tôi muốn tìm Will One Time. Vị này chính là bác sĩ đã điều trị trực tiếp, đến để kiểm tra sức khỏe cho cậu bé. Tôi, tôi không biết đó là ai hết. Tôi mới chỉ tới đây mấy ngày trước. Tôi sẽ đi nói với chủ nhân, xin chờ cho một lát. Người hầu gái mở mịt trả lời. Trong khi chờ đợi thì Ellen đột ngột lên tiếng. Suýt nữa thì tôi cũng tin vào lý do vừa nãy của anh. Đây là tính chất cơ bản của một nhà thám tử lên khác cười đúng lúc này thì một quý ông khoảng năm mươi tuổi bước ra từ cửa trầm giọng nói will one time và gia đình đã dọn đi cả rồi ông ta báo ngày alan tính toán một hỏi liền nhú mày vừa mới phẫu thuật được hai ngày tình trạng như vậy sao có thể chuyển nhà trước anh ta biểu hiện thật giống với việc mình đến thăm bệnh nhân lên thì nghi ngờ hỏi thưa ngài sao ngài lại biết rõ ngày tháng như vậy Không thường mà nói thì người thuê sau chắc chắn là phải một thời gian mới chuyển tới. Quý ông kia liền tỏ vẻ không vui đáp. Chuyện này cũng có người hỏi rồi, tôi thậm chí còn phải tìm đến cả chủ cho thuê nhà vì nó. Kẻ gác đêm à? Lêm không ôm mấy hy vọng mà truy vấn. Ngài có biết gia đình Will one time chuyển đến nơi nào không? Không, ông lão chỉ đáp cụt ngủn Vậy họ có để lại gì không? Lên hơi cân nhắc một chút trước khi đặt câu hỏi. Một chút. Ông lão hít vào một hơi rồi nói, nhưng đều đưa hết cho đám người kia rồi. Gặp phải đồng nghiệp quả là một chuyện bất đặc dĩ, họ luôn có thể nghĩ ra mọi thứ trước khi mình nghĩ ra. lên không nhịn được mà thở dài. Thấy không còn manh mối nào tốt hơn, Clint và Ellen lễ phép cáo từ rồi rơi khỏi số 66, phố Đao Thần. gia ra, nghi hoặc của anh còn lâu mới được giải đáp rồi. lên nghiêng đầu nhìn về phía bác sĩ Ellen. Ellen chậm mặc vài giây, chậm rãi thở hắt ra. Trải nghiệm qua mấy việc vừa nãy, tôi cũng không quá bối rối nữa. Tôi chỉ là một bác sĩ, làm tốt phần việc của mình là đủ. Tôi chỉ muốn đi, hỏi thăm, đạp lễ về sức khỏe, chứ không phải muốn đi chất vấn điều tra gì hết. Tại sao người ta lại đối xử với tôi như thế? Cũng không phải là vấn đề mà tôi quá quan tâm. từ giày về sau chỉ cần cố duy trì quan hệ giữa bác sĩ và bệnh nhân là được. Anh nghĩ được như thế là tốt nhất. Lên đồng tình từ tận đáy lòng, sau đó lại thuận miệng hỏi một câu. Lúc đó chân trái của Win one time, có vấn đề gì vậy? Chân trái cậu bé mọc ra một cối u nhọt kỳ quái. Nó tạo thành hình vành khuyên, chan ép lên khối u nhot máu rất vanh khuyen tràn trọng. Bác sĩ Allen nhớ lại mà nói, nhưng cậu bé lại trông chẳng có vẻ buồn khổ gì cả. Nó chỉ hơi sợ một chút thôi. ban đầu chúng tôi muốn điều trị để giữ được chân, nhưng rồi tình hình lại nhanh chóng, chuyển biến xấu. Ở thành bạch cân, Derek Bác không biết là mình đã về nhà kiểu gì, trong đầu chỉ tràn ngập những cảnh tượng kinh hãi không nói nên lời. Tính cách của đắc Regan so với lúc trước là không có biểu hiện gì khác biệt quá lớn, nhưng quả thực sự thay đổi ấy thật đáng lo ngại. Direct sợ rằng Thành Bạch Ngân sẽ bị tà thần Chúa Sáng Thế Xa Đoạ để mất tới, lo sợ rằng mình còn chưa kịp trở thành mặt trời để cứu vớt Thành Bạch Ngân khỏi hai ngàn năm bị nguyên rùa. Đem lại hy vọng bánh nắng ban mai cho người dân thì đã bị người ta hủy diệt hoàn toàn. Giờ khắc này Cậu vô cùng thống hận chính mình vì chưa đủ mạnh, mới chỉ là danh sách tám mà thôi. Không, không thể chỉ đứng nhìn nữa, Derek bỗng đứng bật dậy, chuẩn bị phóng tới tháp tròn để nói tất cả những cái sự dị thường mà mình phát hiện ra cho đoàn dị sự sáu người và thủ lĩnh Colin Iliad. Nhưng Derek cũng biết rõ là những dị thường tương tự như vậy chẳng đáng để nghi ngờ. Mỗi lần thăm dò nơi bóng tối sâu thẳm thì các thành viên đều phải trải qua sự căng thẳng cảnh giác cao độ đến mấy ngày thậm chí chục ngày nửa tháng xuất hiện loại tình trạng kia chẳng qua là do đụng độ quái vật mạnh mẽ hoặc là quỷ dị mặt khác thì vùng hoang vu không một bóng người cùng với một lữ trình không thấy hy vọng sẽ dẫn tới áp lực cực đoan lại để vì giữ an toàn trong thời gian ra ngoài thành viên tiểu đội thăm dò không được phép phát tiết nhu cầu tình dục điều này khiến cho phương diện tinh thần của họ mỗi lần thăm dò đều xuất hiện sự biến đổi và tái tạo nếu một nửa trong số thành viên của tiểu đội gặp tổn thương nghiêm trọng hoặc là phải hy sinh tính cách những người còn sống sót sẽ biến thành mạnh mẽ cũng không phải là hiếm lạ đối với kiểu người này thì cách xử lý chỉ là cách ly và điều trị bình thường gần như không có ngoại lệ thành bạch ngân có bà danh sách đầu của đường tắt dòng khổng lồ cho nên không thiếu bậc thầy phân tích tinh cach nhung nguoi con song sot se bien thanh manh me cung khong phai la hiem la đoi voi kieu nguoi nay thi cach xu ly chi la cach ly va đieu tri binh thuong gan nhu khong co ngoai le thanh bach ngan co ba danh sach đau cua đuong tat rong khong lo cho nen khong thieu bac thay phan tich tinh than direct vọt tới trước cửa thì đột nhiên chậm dần lại có biết cách thức báo cáo này có thể sẽ không hiệu quả với đoàn nghị sự sáu người Thậm chí còn để đối phương giấy lên hoài nghi có nguy cơ trở thành mục tiêu đẻ mắt của người chân cừu, đó là trưởng lão Loweya. Bồi hồi mất mấy chục giây, Derek mới nghiến chặt răng kéo cửa ra. Cậu cho rằng mình nhất định phải nhắc nhở các trưởng lão trong đoàn nghị sự sáu người cho dù có phải mạo hiểm không nhỏ. Đối với tuyệt đại đa số dân cư của thành Bạch Ngân mà nói, hy sinh bản thân để mà duy trì sự tồn tại của tòa thành này là tín niệm đã trải qua mưa rầm thấm lâu hàng ngàn năm để khắc ghi vào tận xương tủy dưới hoàn cảnh này loại người ích kỷ thường sẽ không sống được lâu cho dù có ở trong hay ở bên ngoài tòa thành đương nhiên Derek cũng không quá liều lĩnh là chư vị thành viên của hội ta rốt là còn được người trong ngược tự thân dạy dỗ, cậu chắc chắn là đã giác ngộ ra được mấy điều có những thời điểm thì phải biết nhẫn nại phải biết cách bảo vệ bản thân phù hợp tránh những hy sinh không cần thiết hoặc vô ích Đây lại càng là để thủ hộ cho Thành Bạch Ngân được tốt hơn. Mình sẽ chỉ nói những sự dị thường mình quan sát được. Chắc là không nguy hiểm gì. Derek tự an ủi rồi bước chân càng lúc càng nhanh. Cuối cùng cậu cũng nhìn thấy tòa tháp tròn biểu tượng cho quyền lực tối cao của Thành Bạch Ngân. Cậu tìm thấy một người phi phảm đang trong ca trực đưa ra thỉnh cầu gặp mặt thủ lĩnh. Mà khiến Derek ngạc nhiên chính là vì người phi phảm kia không hỏi nguyên nhân như thường lẹ. Sau vài lần chuyển giao thông tin đơn giản Anh ta đưa cậu dọc theo cậu thăng xoắn đến căn phòng thuộc về thủ lĩnh. Thật là kỳ quái, thế này khác với trước kia. Derek cảm thấy những chi tiết lạ thường này lại càng khiến cậu bất an hơn. Bước vào phòng, cậu nhìn thấy thủ lĩnh Colin Iliad đang đứng trước một bức tường. Người đàn ông cao lớn trên ngầm mặt hẳn lên những nếp nhăn, đôi mắt màu lam tang thương, mái tóc trắng lộn xộn đang đưa lưng về phía, hai thanh kiếm thẳng giao nhau treo trên tường. Ông ta mặc một chiếc sơ mi màu nâu sẫm với áo khoác đồng màu đơn giản. Nhìn qua thì thật khó mà tin được đây là một vị cường giả đã săn giết rất nhiều ác ma và quái vật. Derek Beck, cậu có chuyện gì nhất định là phải nói trực tiếp với ta. Giọng nói của Colin trầm xuống. thưa ngài thủ lĩnh, Derek hành lễ. Tôi đã đến sân tập luyện, gặp tiểu đội thăm dò. Được điều đến tòa thần miếu sụp đổ phân nửa kia. Tôi phát hiện ra được Doug Regan mà mình biết đã xuất hiện những biến hóa kỳ quái cậu ấy không còn dạng rỡ như trước nụ cười thì khách khí như người xa lạ với lại trưởng lão Lugaya cũng không thay đổi kiểu nói chuyện như trước đây Colin nhìn chầm chầm về Derek một hồi trầm thấp hỏi chỉ có hai chuyện này thôi xong vâng, Derek cúi đầu tôi nghĩ có khả năng tồn tại dị thường nào đó Colin liền phất tay một cái ta biết rồi, ta sẽ điều Ebro kiểm tra, cậu mau trở về đi Loại chuyện tương tự sau này cứ trực tiếp báo cáo cho thủ vẹ của tháp tròn là được. Evro là bậc thầy phân tích tinh thần. Thâm niên lâu nhất ở trong thành Bạch Ngân cũng tiệm cận với danh sách 6. Đáng tiếc là nơi này không có phối phương. Nhận được câu trả lời đó, Derek chỉ có thể ủ dọt rời đi. Colin nhìn theo bóng lưng cậu biến mất sau cánh cửa mà trong lòng thở dài thất vọng. Sau khi trao đổi một hồi với bác sĩ Allen về tình huống của Win One Time, lên đi được nửa đường lên xuống xe ngựa ngồi tàu hơi nước đi qua ba trạm đến gần phố minc lại đổi sang xe ngựa công cộng để về nhà vì vẫn còn sớm hắn dùng bói toán để xác nhận vị khách thuê nhà vừa rồi không có nói dối lại tiếp tục nghiên cứu cuốn sách bí mật từ khi sở hữu bản thư tịch thần bí học được coi là sổ tay hướng dẫn từ nhập môn cho đến tinh thông này lên càng lúc càng lợi dụng những cái mảnh không gian thần bí trên màn xương sám. một cách xảo rượu hơn và càng lúc càng hoàn thành được nhiều thao tác ưu tú hơn hạn chế của mình hiện tại chính là danh sách thực lực và linh tính đến khuya lên mới cất cuốn sách bí mật đi đi vào nhà vệ sinh tắm táp chuẩn bị là đi ngủ đêm nay hắn ngủ rất ngon dù có tiếng chuông giáo đường báo thức vào sáng sớm cũng chỉ có thể khiến hắn hơi trở mình mà thôi mùa đông quả nhiên là phù hợp để nằm trong chăn lên lẩm bẩm rồi rời giường đề chiều đãi hiệp đạo hắc quảng đế Hắn chuẩn bị một phần trứng luộc, lòng đào, cộng thêm với là mứt dâu tây, ăn kèm với bánh mì trắng. Ngay lúc hắn đang thông thả hưởng thụ đồ ăn, thì chuông cửa lại reo lên. Không phải là mình đã bảo Mike, đến sau bữa sáng rồi sau. Lên lầm nhầm uống một ngụm nước súp, rồi dùng khăn lau miệng. Căn cứ vỡ ước định giữa hắn và phóng viên Mike, thì anh ta sẽ xuất hiện sau bữa sáng khoảng nửa giờ, chuẩn bị phỏng vấn những cô gái đã được giải cứu ở quận Đông. Nếu Mike... Không xuất hiện sau nửa giờ, thì tức là tiến trình sẽ được hoãn lại một ngày. Lên bước đến bên cửa, chưa có thỏ tay ra mở cửa, thì trong đầu đã phác họa ra hình bóng bên ngoài. Đó không phải là phóng viên Mike Joseph, mà là bác sĩ Alan Critt. Buổi sáng tốt lành, Alan, tôi có anh ngủ muộn sau. Lên nhận ra vẻ mặt tái nhợt của đối phương liền mở ra linh thị. Alan bỏ mũ, đặt gậy bà tong xuống, vốn là định cởi áo khoác ra, nhưng lại bị từng đợt khí lạnh cản lại. Lên cười khan nói, anh biết đó, hôm nay tôi có việc cần ra ngoài. Mike có thể sẽ đến tìm tôi, cho nên tôi mới không nhóm lò sưởi. Alan nhẹ gật đầu, không có nói nhiều, mà theo lên đi vào phòng khách, tìm một chỗ ngồi xuống rồi mới mở miệng. Sherlock, tối qua tôi gặp ác mộng, tôi mơ thấy đứa bé kia. Will, one time ấy. Ác mộng ư? Thế thì, nằm trong đúng phạm vị trí thức của tôi rồi. Giải mộng đối với tôi là chuyện chuyên môn, coi như là với... À, suy luận lại càng thêm chuyên nguyệt lên nghiêng người về phía trước đan hai tay vào nhau ác mộng kiểu gì nào ân lần hồi tưởng lại rồi cất lời có một vài chi tiết và quá trình thì tôi không rõ điều khiến tôi ấn tượng nhất chính là một tòa tháp tròn cao ngất màu đen kịt có một con rắn khổng lồ màu trắng bạc cuộn quanh nó chậm rãi di chuyển dùng đôi mắt lạnh lẽo vô tình và đỏ rực đó nhìn thẳng vào tôi tôi không hiểu tại sao nhưng tôi lại tiến vào trong tòa tháp đó tôi từng bậc thang đi lên có đôi khi thì lại đi xuống, xuyên qua từng cái mặt tường, bước qua từng cánh cửa khóa chặt, cuối cùng tôi cũng tìm thấy đứa trẻ. Đứa trẻ gọi là Will, one time kia trong một góc, cậu bé nhảy lò cò vài bước trên một chân, rồi cuộn mình vào trong góc tường, quanh người rơi vãi đầy những lá bài tarot. Khi cậu bé trông thấy tôi, vừa sợ hái lại vừa vui mừng, lập tức kêu lên là bác sĩ Ellen. Toàn bộ mộng cảnh đại cái là như vậy, rồi tôi tỉnh dậy. Lên chăm chú lắng nghe rồi suy tư hỏi will one time còn nói gì nữa không alan nhíu mẩy rồi đột nhiên bật thốt lên có có vẻ nói bác sĩ alan là một con rắn muốn ạ bác sĩ Allen có co ve noi bac si Allen la mot con ran muon bac si Allen co ăn cháu ngay sau đó thì con rắn màu trắng bạc khổng lồ kia từ trên trần nhà thả xuống đối diện với tôi cái miệng của nó rất lớn nhưng lại không có răng không có lưỡi chỉ có một mảng đỏ ngòm mà thôi con rắn khổng lồ trắng bạc tỏa tháp đen cao One Time, được bảo vệ bởi nhiều tầng nhiều lớp, lên cân nhắc một hồi rồi nói với bác sĩ Allen Đó cũng không phải là giấc mơ kỳ quái gì, hẳn là thời gian anh nói chuyện với Will One Time đã vô thức xác nhận ra cậu bé đang ở trong hoàn cảnh khó khăn nào đó bị một thứ gì đó uy hiếp cho nên mơ thấy tràng cảnh tương tự Đứa trẻ trốn ở trong tòa tháp cao hơn, trốn ở sau vô số vách tường và cánh cửa, con rắn khổng lồ màu bạc trắng cứ cuộn quanh đỉnh tháp. ha <cười> Là một thám tử, tôi cũng phải biết một chút kiến thức tâm lý học, trên báo chí cũng thường xuyên giới thiệu qua. Điều khiến tôi khó hiểu là tại sao đến hôm nay anh mới mơ thấy giấc mơ này chứ? Những gì mà lên giải đọc được đều không phải là nói dối, chỉ là chưa thích ứng với nguyên nhân thực sự phía sau. Ellen há miệng ra. Lúc này tôi vội quá mà quên mất một việc. Vừa nói anh ta vừa móc ví ra từ trong túi, lấy ra một con hạc giấy gấp bằng thủ công vô cùng kéo léo mà nói. Sau khi biết gia đình Win One Time chuyển đi, tôi chợt nhớ là cậu bé đã đưa cho tôi vật này trước khi rời viện, nói rằng là, bác sĩ, thứ này sẽ đem đến cho chú vận may. Lúc ấy thì tôi không để ý, tiện tay vứt vào ngăn kéo. Tối hôm qua, sau khi chia tay anh, tôi mới cầm lên, bỏ vào trong đan điển. Kết quả là ngay trong đêm, cơn ác mộng kia lại xuất hiện. Lên nhìn thấy con hạc giấy ngẫm nghĩ rồi gật đầu. Bác sĩ Allen, xam ra. Gia, Will One Time này không có cố tình khiến anh gặp xui xẻo đâu. Về sau cậu bé cũng đã đền bù lại rồi. Đại đế Russell phát minh ra hạt giấy vốn là biểu tượng cho những lời nguyện ước tốt đẹp mà cậu bé cũng đã nói là nó sẽ đem may mắn tới cho anh mà. Alan vô thức hỏi ngược lại. Đại đế Russell phát minh ra cả nghệ thuật xếp giấy Sau. Tôi không biết có phải ông ta hay không, nhưng tôi cảm giác là vậy. Lên nhếch khóa miệng lên mà nói, đại khái là như thế. Ok.